chương thứ 26. Đường hầm bí mật. Tôi thấy đường hầm bí mật đã mở, thở phào một cái, cầm đèn pin soi xuống. Một dãy cầu thang xây bằng đá đen thoai thoải thông xuống phía dưới. Phạm vi soi sáng của đèn pin có hạn, chỗ sâu hơn nữa thì không thể thấy gì hết cả. Tuyển béo vẫy tay Gọi năm người đang đứng chờ ngoài cửa vào. Mọi người thấy đường hầm bí mật đã mở, liền khen thuật phân kim định huyết của tôi không ngớt lời. Lúc này trời đã quá trưa, tôi nói khiêm tốn vài câu rồi cho mọi người thu xếp hành lý, cố gắng mang nhẹ, trước tiên cần ra ngoài kia uống nước ăn chút lương khô đã. Không biết sẽ phải đi trong con đường ngầm kia bao lâu tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào. Lục Ăn Lương Khô tấp đế bằng tò mò hỏi tôi: "Làm thế nào mà tìm được đường ngầm lại chuẩn như vậy nữa?" Tôi trả lời cậu ta: "Cứ nhìn bố cục 16 cây trụ đá là biết, cách bố trí mật đạo này chính là cự môn trận pháp từ thời cổ đại. Sao lại gọi là cự môn chính là bởi loại chốt này, phần lớn được dùng ở cửa vào mật đạo. Loại số thuật này được sắp xếp và biến hóa theo lạc số và vị trí các sao trên trời mặt thành. Những điều ảo diệu bên trong thì uyên bác hết mức, có nói cậu cũng không hiểu. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi tôi dẫn đoàn đi xuống mật đạo trong thần điện, phía dưới lối vào Phát hiện ra một chốt kéo bằng đá Có thể dùng mở phiên đá từ phía dưới Cơ quan này thiết kế rất tinh xảo Đã gần hai ngàn năm rồi Mà vẫn có thể sử dụng như thường Đặc biệt nguyên lý cấu tạo Lại hết sức kỳ lạ Tuy áp dụng không ít kiến thức về dịch số Nhưng lại tự thành một hệ thống riêng Nếu những thứ này đều do nữ vương tinh tuyệt phát minh ra thì bà ta chắc chắn là một thiên tài, không xuất thế rồi. Lúc đầu chúng tôi lo trong mật đạo có cạm bẫy, leo xuống hết sức cẩn thận, mỗi người đều giãn khoảng cách từ từ bước xuống. Đến khi đi hết các bậc thang, khoảng không gian trước mắt bỗng dàn trải rộng lớn. Một con đường rộng 5m, cao 3m hiện ra trước mắt. Bốn phía không còn là những tảng đá đen sẫm xịt mà được xây bằng ngói thiên chuyền của Tây vực. Đình xây hình vòng cung, trên vách toàn những bức bích họa màu sắc rực rỡ cổ quái. Trên các bức họa xuất hiện rất nhiều hình ảnh con mắt. Có con mắt to, mắt nhỏ, mắt nhắm, mắt mờ, có con mắt chỉ vẽ mỗi con người, còn có con mắt vẽ cả mi mắt và lông mi. Người tinh tuyền coi con mắt là totem, con đường này nối thẳng với thần điện, lại được vẽ vô số con mắt như vậy, ắt hẳn chỉ có những kẻ lo việc cúng tế và người thống trị như nữ vương mới có tư cách bước tới nơi này. Có lẽ sau khi xây xong cũng chưa sử dụng được nhiều. Con đường này bị bịt kín không khí không lưu thông, màu sắc của bức họa còn như mới, không nhợt nhạt nhòa đi chút nào. Giáo sư Trần và các học trò đều vô cùng xúc động. Giáo sư Trần nói từ đầu thế kỷ 19, trong những di tích thành cổ Tân Cương được các nhà thám hiểm ngoại quốc phát hiện cũng có rất nhiều bức bích họa, hầu như toàn bộ đều về đề tài tôn giáo, chỉ tiếc thời ấy chính phủ không có biện pháp bảo hộ nên đã bị bóc sạch trơn rồi thất tán ra nước ngoài. Không ngờ ở đây lại có thể thấy những bức bích họa được giữ gìn hoàn chỉnh như thế này. Hơn nữa còn là bích họa tinh tuyệt thần bí nhất, cổ xưa nhất trong 36 nước Tây vực. Chỉ vậy thôi đã đủ làm chấn động cả thế giới rồi. Tôi nghe giáo sư nói vậy liền nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết nói về nữ vương tinh tuyệt là yêu quái. Toàn thành cổ này quái dị hết mức, nếu như quả thực có yêu quái, không biết liệu có thể tìm được chút ít manh mối nhờ những bức bích họa này chăng? Vạn nhất đụng phải thật thì ít nhất cũng biết mình biết người, chằm chật chằm thắng. Liền bật đèn pin xem kỹ từng bức một. Vậy mà tất cả các bức bích họa ở con đường này đều hoàn toàn không có bóng dáng của nữ vương. Nội dung trong tranh là một số nghi thức, có bức vẽ một con mắt ngọc phát sáng, trên bầu không xuất hiện một lỗ đen. Trong cái lỗ ấy lại rơi xuống một bọc trứng to như một con mắt lớn. Có bức còn vẽ vô số con rắn đen thủi bỏ ra từ trong quả trứng nhầy nhụa, cắn xé mấy người lô lệ bị chói, họ rẫy rựa trong đọng đớn. Còn có bức vẽ ngọn núi đen, trên núi đầy rắn đen, muông thú chung quanh đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước những con quái xà này. Những cảnh ấy còn những cảnh chúng tôi đã từng thấy, đối chiếu với nét vẽ trên bức họa một lần nữa càng chứng thực được những lời phán đoán của giáo sư Trần. Loại rắn trên đầu có mọc con mắt đèn này, trước giờ luôn được người tinh tuyệt coi như loài thần thú bảo hộ, họ biết cách khống chế và ra lệnh cho chúng, còn thường xuyên hiến tế người sống cho chúng nữa. Không ngờ nước tinh tuyệt đã chôn vùi trong biển các hàng ngàn năm mà lũ quái vật này lại vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa đi vừa xem, dừng chân lại trước bức bích họa cuối cùng. Bức này vẽ một hang động khổng lồ, một dãy cầu thang hẹp dài xây vào vách động, xoáy hình chôn ốc chạy xuống phía dưới. Sơ Lệ Dương nói với giáo sư: "Giáo sư cảm thấy hang động này với nguồn gốc tên gọi của dân tộc quỷ tộc Leo có quan hệ gì không?" Giáo sư Trần nói. "Dật có khả năng xem cầu thang hình xoắn ốc trên vách động này mảnh như sợi chỉ, hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ so với hang động này. Hang động khổng lồ lên thẳng xuống thẳng này, tuyệt không thể do dùng sức người mà đào được ra. Lẽ nào đây là quỷ động?" "Tôi nhớ mình từng nghe họ kể tường truyền dân tộc quỷ động đến từ lòng đất. Lúc ấy bỏ ngoài tai, cho rằng đó là thuần túy của câu chuyện bịa đặt của cổ nhân. Giờ trong bước quạ này, trong lòng lại hoài nghi, những sự vật có trong bức họa có những thứ chính mắt tôi đã nhìn thấy. Xem ra không phải người xưa cố ý dọa nạt người ta. Đói không chừng ở sâu trong thành cổ tinh tuyền lại có hang động khổng lồ như vậy cũng nên. Tuyền Béo cười cười. Trên thế giới này quả thực có cái hang động lớn như vậy, tha chẳng thông thẳng đến đầu kia của trái đất à. Sau này muốn xuất ngoại thì tiết kiệm được bao chuyện, chẳng cần phải ngồi máy bay, cứ nhảy thẳng xuống cái hang này, về một cái là đến nước Mỹ ngay. Sở Lôi Dương bỏ ngoài tai những lời nhăng cuội của tuyển béo, tiếp tục hỏi giáo sư. Bức tượng đá người mắt to của dân tộc quỷ động rất có khả năng chính là bộ mặt thật của họ. Nếu họ thực sự đến từ thế giới đen tối dưới lòng đất, vậy thì có thể giải thích vì sao họ tôn sùng con mặt đến thế rồi. Giáo sư chần chừ trả lời. Những lời cháu nói đều có lý lẽ nhất định, nhưng còn có một khả năng khác, hang động khổng lồ này chính là một dị giới từng xuất hiện trong chỉ một lần trong nền văn minh Quỷ Động, cũng chính là không gian số ảo mà cháu nói. Đây rất có thể là một thực thể thời xa xưa, người Quỷ Động phát hiện ra cái hang khổng lồ này. Bọn họ chẳng có cách nào giải thích được vì sao Trên thế giới này lại có một động huyệt to lớn đến thế. Dù cố gắng hết sức cũng chẳng có cách nào xuống tới đáy động để xem cho rõ nguồn cơn. Cổ nhân sùng bái sức mạnh tự nhiên, họ có lẽ đã coi hang động khổng lồ này là một thần tích và tiến hành lễ bái cúng tế. Họ hy vọng con mắt của mình lớn hơn nữa có thể nhìn rõ dưới đáy động có một số ít người tự xưng đôi mắt của mình có thể nhìn thấy thế giới dưới đáy động và được tôn sùng trở thành người thống trị của thầy cúng thầy tế của bộ tộc. Sở quyền lực của họ đến từ đôi mắt, cho nên đôi mắt được coi là khởi nguồn của sức mạnh. Tuyền Béo nghe giáo sư Trần nói lấy làm khấp phục, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Được đấy, Giáo sư ạ, chỉ dựa mỗi bức khoa mà ông nhìn ra được hàng đống thứ như thế mà lại còn nói đâu ra đấy, cứ y như thật vậy. Ông mà đi bán hàng, đảm bảo nói cho khách mê tít, bán cái gì đất hàng cái đó. Giáo sư Trần chẳng hơi đâu cật nhà với cậu ta, chỉ tùy tiện đắt bữa. Đó cũng chỉ là suy đoán chủ quan của tôi mà thôi, cũng chẳng dám chắc. Chúng ta cứ đi hết con đường này, xem rốt cuộc có hang động lớn như vậy không. Cái gì mắt thấy mới là thật. Chẳng hiểu sao, tôi nghe bọn họ nói đến chuyện xuống hang động, liền nhớ đến chuyện cũ ở cũ tầng yêu lâu, trong lòng đối cồn luân đất ấy, tôi đã mất đi mấy người đồng đội. Từ đó về sau, tôi đâm có tâm lý sợ hãi nhất động huyệt nằm sâu dưới đất. Tôi lo người trong đoàn khảo cổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không phải gấp rút tiến vào địa cung tìm nguồn nước, tôi thực chỉ muốn lôi họ về. Lần khảo cổ trong sa mạc này đã thu hoạch được những thành quả rất to lớn rồi, cũng chẳng cần xuống hang động ấy làm gì nữa tôi nói với giáo sư Trần. Tâm thân ngàn vàng, chớ đặt mình vào nơi nguy hiểm. Các vị đều là những người có địa vị trong xã hội, đâu cần phải mạo hiểm. Đợi chúng ta tìm được nguồn nước trong địa cung, bổ sung đủ nước thì nên quay lại đi thôi. Đã tìm được thành cổ tinh tuyệt rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Giáo sư viết báo cáo đánh giá rồi gửi ban ngành hữu quan cấp trên những việc còn lại để sau này chính phủ giải quyết thì hơn. Giáo sư Trần lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, cả đời ông chỉ muốn khám phá nền văn minh quỷ động huyền bí đã đến được nơi này, trong lòng ắt ngứa ngáy khó chịu. nào chịu đồng ý, huống hồ sơ Lê Dương cũng luôn cho rằng đoàn thám hiểm của cha mình đã từng đến đây. Không tìm bên cuối cùng, cô nhất quyết không cảm tầm có nói thế nào, bọn họ cũng không chịu quay về. Tôi không biết làm sao, đành tiếp tục theo họ tiến về phía trước. Nghĩ bụng dù sao tôi đã chọn tình chọn nghĩa, những gì cần nói đều nói cả rồi, vạn nhất có xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng chẳng hổ thẹn với lòng nữa. Con đường không dài, ở cuối không có bậc thang chỉ có một trụ đá, không có nhà cửa gì, lẽ nào mặt đạo dưới ngôi đền này là một con đường cột chỉ để vẽ những bức bích họa nghi thức cúng tế mà thôi. Tuyển béo nhìn ba bề bốn bên, rồi quay người lại nói với tôi: "Nhật ơi, bọn này có có chiêu gì không? Không có chiêu gì thì phang thúc nổ đi." Tôi bảo: "Ngoài thủ đoạn bạo lực ra, Cậu còn trò gì khác không hả? Động nạo chuột đi. Nhìn cho kỹ hắn nói. Tôi đoán cửa ngầm quá nửa là ở trên cái trụ đá này đấy. Cây trụ đá đứng chờ chờ giữa mặt đảo lát gạch kiên chuyền, nhỏ hơn trụ đá trong thần điện mấy lần, nhưng tạo hình hoàn toàn giống nhau. Đế trụ cũng có những hình khắc quanh sáu cạnh, cạnh để trống chiếu thẳng với bức tường ở cuối đường. Vậy thì dễ rồi. Hóa ra đuôi rồng của Thấu Địa Thập Lục Long nằm ở đây. Dựa vào Hãm Long Quyết đối ngược với Tầm Long Quyết trong Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, xoay bệ đá lục giác phía dưới thành chủ. Long khí nhập huyệt, dương trì nhất kinh phương liệm, âm phi ngũ phần bất triền tinh thoán theo hãm lòng quyết, kỳ thực chẳng qua chỉ cần xoay ngược lại một lần thứ tự đã xoay trong thần điện là được. Chúng tôi xoay hết nấc cuối cùng, bức tường trước mắt liền lập tức mở ra. Tuyển béo cầm súng tiểu liên, dẫn đầu đi trước sông ra khỏi đường hầm, những người còn lại nối gót nhau bước ra. Mọi người ra ngoài, dùng đèn pin soi khắp chỗ. Tuy là kiến trúc dưới mặt đất, nhưng không gian xung quanh rất rộng lớn. Dường cột sơn son thiếp vàng tuy đã bong tróc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ hoa mỹ năm xưa. Đúng là đã vào được địa cung rồi. Chỗ chúng tôi đứng dường như là chính điện của địa cung. Cánh cửa vừa đi ra ở trên tường, phía sau bảo tỏa bằng ngọc thạch. Cánh cửa ngầm này được xây rất tinh xảo và trong điện hoàn toàn không thể trông thấy cửa bí mật sau lưng ngai ngọc được. Cuối cùng cũng tới hoàng cung tinh tuyền, xưa nay vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Để nhìn kỹ hơn, chúng tôi sử dụng tất cả những thiết bị chiếu sáng mang theo người. Chỉ thấy bảo tọa và sàn đại điện đều bằng ngọc thạch. Dây xích của những chiếc đèn bát treo trên trần điện đã bị đứt tung, rơi trề mặt đất các góc tường đều có mấy con chuột cát đang bò lổ ngổm, xem ra ở đây cũng có thông khí. Ngoài những đồ làm bằng ngọc thạch già, đồ gốm, đồ mộc, đồ sắt, đồ đồng cho đến đồ tơ lụa đều bị không khí ăn mòn, phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Đối với chúng tôi mà nói, tình hình này buồn vui xen lẫn, mừng ở chỗ không khí trong điện cung được trao đổi chứng tỏ địa cung thông với mạch nước dưới lòng đất, tính mạng của Diệp Tâm coi như đã cứu được. Buồn ở chỗ, các cổ vật trong địa cung bị hủy hoại nghiêm trọng, một số hình gốm đát đát không thành hình, chỉ cần chạm nhẹ sẽ hóa thành mạt bụi. Khắp nơi rải rác vô số binh khí giáp trụ, loang lổ hoen rỉ, như đao bán nguyệt, búa mỏ hạc cỡ lớn Loan đao lưỡi lõm, trên áo giáp có nhiều loại ngọc bội đại cúc cổ quái, mang đậm màu sắc dân tộc. Còn chủ nhân những chiếc thuần tròn đao cong kia, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tìm kỹ, có lẽ cũng tìm ra được vài mảnh xương sọ tàn khuyết. Không biết từ lúc nào, rất nhiều chuột cát đã chui vào đây. Thức ăn thường ngày của loài chuột cất này chủ yếu là rễ cây sa mạc và côn trùng trong lòng đất. Chúng rất thích được mài răng vào vật cứng. Rất nhiều đồ vật trong địa cung này đều bị chúng gặm nhấm đến hết. Thứ còn giữ lại được nguyên vẹn nhất trong đây chính là ngôi bảo tọa bằng ngọc thạch. Trên chóp ngọc tọa có khắc một con mắt ngọc màu đỏ. Thân ghế trổ vàng nạm bạc các hình cây cỏ chim muông, núi mây vần vũ. Đế là một tảng ngọc thạch lớn, trắng như sữa dê, trong đại điện chủ yếu là màu đen này, trở nên bắt mắt vô cùng. Tiền béo thấy mọi thứ nát tươm như vậy, vô cùng thất vọng, liền ngồi phịch vào bả tọa, vỗ tay vịn nói: "Cũng chỉ có cái này đáng chút tiền, những thứ còn lại Đem hết toàn trạm thu hồi phế phẩm đi. Tôi nghĩ bụng thằng danh này đi đâu cũng không sửa được cái tính phóng túng, vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi dọa cho cậu ta một trận để cho mấy người bọn Sơ Lê Dương khỏi chê cười bèn nói. Này đồng chí Vương Khải Tuyền, cậu đang ngồi lên chỗ giai cấp phong kiến bóc lột đấy. Chớ quên Cậu cũng xuất thân trong gia đình cán bộ cách mạng đấy nhé. Cậu ngồi ở đấy, cậu có biết đến nguyên tắc và lập trường là gì nữa không?" Tuyển béo cười nắc nẻ. "Thôi thôi thôi Nhất ơi, đừng làm bộ như bộ chính ủy nữa đi. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cầm lập trường mấy cả nguyên tắc?" Cậu nói xen. "Cái ngai ngọc thạch này có đáng giá triệu đô không?" Hai co điều kích thước hơi to. Gỡ già chắc không tiện di chuyển lắm." Tôi tiếp lời hắn. "Cậu đừng nghĩ đến việc chuyện đó đi, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có không tin, cái ngai ngọc này xưa kia mụ nữ vương tinh tuyệt đã ngồi, nói không chừng vong hồn của bà ta vẫn còn lảng vảng quanh địa cung này mấy nghìn năm rồi, vừa cô đơn vừa hưu quạnh, giờ cậu lại ngồi lên đó." có khi bà ta nhìn thấy, khẳng định là sẽ nghĩ thằng béo này hay đấy. Cả người nung núc những thịt, được giữ lại nước tinh tuyệt ở rẻ vậy. Lúc rảnh rỗi cắn nó vài nhát mài mấy cái răng cũng hay. Những lời vừa rồi chẳng hề dọa được tiền béo, báo hại diệp diệp tâm vốn dĩ đã gắng gượng bước đi được. Sờ lấy giường đỡ lấy cô, Vừa nghe tôi nói vong linh quận nữ vương vẫn còn trong địa cung này, hai mắt Diệp Tâm liền trũng xuống rồi ngất lịm đi. Sở Lệ Dương cuống quýt dậm chân, hai anh đừng có bơ cợt nữa được không, cũng phải xem xem, lúc này là lúc nào rồi chứ, mau lại đây giúp tôi nào. Tôi và Tuyền Béo lại gây họa, không dám cãi lại nữa, chạy lại đỡ Diệp Tâm đặt lên lưng Tuyền Béo để hắn khổng. Tuyền Béo ban nãy chưa nói hết câu, cảm thấy bứt rứt, mồm vẫn tiếp tục lẩm bẩm. "Ở rể cái gì chứ, tớ chưa thấy thằng cha nào vô văn hóa như cậu. Làm như nữ vương là con mẹ quá ở nhà quê không bằng. Trong nữ vương phải gọi là gọi là gì nhỉ? Hình như gọi là phò mã thì phải." Sở Lê Dương thấy tuyển béo cứ lại nhảy, tự mình nói, gọi là thái giám. Đoàn khảo cổ vừa chết mất hách ái quốc, không khí vẫn còn rất nặng nề, giờ mà cười hô hố thì thực không đúng lúc. Tôi đành cố gắng nhịn cười, cùng mọi người đi tìm nguồn nước trong địa cung rộng lớn này. Hoàng cung trong lòng đất của nước tinh tuyệt cổ Không lớn như tôi tưởng tượng khi trước Chỉ có chính điện mới có chút quy mô Điện phủ ở hai bé bên có chút hơi đơn giản Cửa lớn và thềm đá ở điện trước Đều đã bị cắt lèn chặt Chỗ gần cánh cửa lớn ở tiền điện Có một góc bị thuốc nổ phá vỡ Điều này chứng tỏ trước kia Cũng từng có người tới địa cung này Đâm vết độ hư hại và vết tích của cửa đá thì chắc không phải hành động gần đây, chỉ ít cũng phải hơn mấy chục năm trở lên. Rất có thể là do chủ nhân của tấm ảnh đen trắng kia đã làm. Giờ lỗ hổng đó đã bị cắt vàng lấp kín từ lâu rồi. Xem xong hai gian điện phụ ở mép bên, lại quay về điện sau. Đây là nơi nghỉ ngơi của hoàng tộc có mấy vòi phun nước bằng ngọc thạch, có điều đã khô cạn từ lâu. Cả đoàn người vừa đi vừa nhìn, Sở Lệ Dương bỗng hô lên. "Mọi người nghe đi, có phải tiếng nước chảy không?" Tôi giòng tai lắng nghe, quả nhiên không xa có nước chảy róc rách. Xem ra thì là nằm sau tẩm cung, mọi người liền giảm bước lần theo tiếng nước chảy tới hang động nằm sau gian điện. Địa thế của hang động rất thấp, đi xuống phía dưới rất sâu, tới một động đá thiên nhiên to bằng sân bóng đá. Nhưng hiển nhiên đã có bàn tay con người tu sửa. Mặt đất hết sức bằng phẳng, trong động có một hồ nước nho nhỏ, giữa hồ nổi lên một mũ đất tựa như một hòn đảo nhỏ, chỉ tầm mười mấy mét vuông, mặt hồ phẳng lặng như tờ, bao bọc tứ phía. Một toàn liên tục Chúng tôi đều chỉ uống nước được chia theo tiêu chuẩn thấp nhất, chờ nói trong sa mạc, lúc thường ngày mà chỉ uống một chút xíu nước như vậy cũng khó chịu nổi rồi, bây giờ thấy hồ nước ngầm mát lạnh, ai nấy đều mau mau trống trống muốn vục mặt xuống uống nước chờ đã đời. Sơ Lệ Dương vội vã ngăn lại. Nguồn nước này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cũng chưa rõ là ao tù nước đọng hay nước chảy lưu thông, huống hồ sông ngầm dưới lòng đất không ngừng đổi dòng. Nước ngầm lúc này chưa chắc đã giống như 2000 năm trước. Lòng đất Tây Vực có rất nhiều lưu huỳnh, trong nước ngộ nhỡ có độc thì làm thế nào? Phải xem kỹ coi sao đã. Tôi lại gần xem, thấy trong hồ nước có vài con cá ngũ sắc đang lượn lờ. Bèn cười rằng: Kỹ tính quá. Hồ này có cá, sâu bên dưới ắt có suối nguồn, là nước chảy lưu thông không có độc đâu. Đời này vừa dứt, mấy người còn lại không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, tranh nhau chạy tới hồ uống lấy uống đẻ, bơm cho căng bụng mà vẫn thấy khát. Cho mãi đến khi cửa quậy một cái là nước ứa từ mồm ra mới thôi. Diệp Tâm bị mất nước cấp tính. Không thể uống thẳng nước từ hồ Sơ Lê Dương lấy muối hòa vào một bình nước Rồi cho cô uống từng ngụ nhỏ một Chúng tôi uống nước quá nhiều Chẳng thể đứng dậy nổi nữa Đành nằm xuống nghỉ ngơi Tôi chưa từng thấy nước ngon như vậy bao giờ Nằm rỗi dài trên mặt đất phơi bụng lên trên Nhắm mắt lại cho thành thơi đầu óc Lúc này mọi thứ xung quanh đều lắng lại Dường như tôi nghe thấy ở phía xa xa vẫn còn có tiếng nước chảy. Xem ra mạch nước trong địa cung này không chỉ có một. Hồ nước nhỏ nơi chúng tôi uống nước vô cùng tĩnh mịch, tiếng nước chảy mà chúng tôi nghe thấy trong hậu điện vọng lại từ dòng nước xa hơn. Có lẽ đó là một con sông ngầm lưu lượng rất lớn. Nói không chừng chính là dòng sông ngầm tự đọng chạy vòng qua dãy núi giác la mà cũng lên. Tôi đang nghỉ miên man, bỗng Sơ Lây Dương ối lên một tiếng đầy kinh ngạc và lẫn kỳ lạ, vội chống tay ngồi dậy, hỏi xem có việc gì. Sơ Lây Dương đưa tay chỉ bể phía mô đất nhô lên ở giữa hồ, ngầm bảo tôi trầm ra. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi cả dậy, nhìn theo hướng tay Sơ Lây Dương. Một cảnh tượng hết sức kỳ quái hiện ra trước mắt. Trên mồ đất giữa hồ, chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy một lớp phù du màu xanh. Cũng phải hàng vạn con, thân thể chúng dần chuyển sang màu trắng xám, từng con một bò ra khỏi vỏ. Cơ thể sau khi đã ra khỏi vỏ, tựa hồ như có ánh huỳnh quang, lấp lánh rực rỡ như những ánh sao ngập trời. Lũ côn trùng đang giũ những cặp cánh mới mọc chỉ một lúc nữa thôi là chúng có thể bay lên trời. Đúng lúc ấy, chợt có vô số chuột từ ba bề bốn bên chui vào trong sơn động. Lũ chuột này chẳng hề sợ người, dường như không buồn để ý đến chúng tôi, không hề do dự, nhảy thẳng xuống hồ, rẽ nước bơi đi, bò lên mô đất giữa hồ rồi tham làm bắt lũ côn trùng vừa thoát xác. Không ngừng ngai ngấu nghiến như gió cuốn mây bay. Chỉ trong chốc lát, đã ăn hết trơn trụi cả đám phù du. Chúng tôi thấy rất nhiều chuột to tướng bơi lội trong hồ, nghĩ bụng chắc những con chuột này thường xuyên đánh chén ở đây, nếu không sao lại thành thục như vậy. Nghĩ đến đây liền thấy lẩm giọng, há miệng nôn thốc nôn tháo cả một cục nước. Bảy chuột ăn no đê, lại lũ lượt bơi lại lên bờ, rồi tản đi mất. Sở kiện nhặt lấy đá vụn dưới đất, định ném đuổi những con chuột cảnh càng đang lững thững chạm bước, tôi liền ngăn lại. Gia đình tôi từ đời ông nội đã định sẵn ra quy, người nhà họ Hồ không được giết hại chuột. Dù sao lũ chuột kia đều không hại người, cứ để chúng đi cho xong. Tuyển béo mắng, mẹ kiếp, cậu làm như vậy là nối giáo trong giặc đấy thì gia hồ này đặt chỗ bọn chuột tắm rửa ăn uống, buồn nôn bỏ mẹ đi được, vừa nãy uống cả đống nước, cũng chẳng biết đã uống vào bụng bao nhiêu cứt đái lông chuột nữa. Tôi nói, đừng nhắc lại nữa được không? Cảm nghĩ càng thấy lợm giọng. Chúng ta đừng ngồi đây nữa. Đổi đi chỗ khác thôi. Không ai trong chúng tôi muốn uống nước ở đây nữa, đành tiếp tục đi sâu vào trong hang động, kiếm tìm dòng ngầm. Ở đây không có đường nào nữa, chỉ có duy nhất một lối đi. Tiếng nước chảy vang lại từ đầu kia của lối đi này. Chúng tôi tiến về phía trước, đi vào càng sâu, hơi nước càng nhiều, xung quanh ngai một ẩm ướt. Hai bên đường có khá nhiều gian nhà đá nhân tạo rào cửa sắt, khóa chặt. Bên trong có không ít dụng cụ tra tấn. Xem chừng là nơi giam cầm tội phạm. Này đều trở thành ổ chuột trên mặt đất, giặt những đống phân chuột đen sì. Đi sâu vào rừng hơn 100m, cuối cùng cũng thấy một dòng sông ngầm chảy xiết, vặn ngàng cửa động. Đây chính là sông ngầm tự độc chảy dưới biển cát đã mấy ngàn năm. Sườn này chưa từng khô cạn rồi. Không những lưu lượng lớn mà còn rất sâu. Ở cuối dòng con sông này rồi sẽ hợp lưu với sông Tarim. Song những con sông trong lục địa ở trong sa mạc Tân Cương đều có một đặc điểm. Đó là bất kể lưu lượng nước sông lớn đến đâu đều không có cách nào tuôn khỏi sa mạc đổ về biển lớn. Từ những sông trên mặt đất cho đến những con sông ngầm trong sa mạc này cuối cùng đều sẽ dần bị sa mạc nuốt lấy. Bà sông bên kia còn có một hang động khác, một cây cầu đá đen nối liền hai bờ. Thân cầu cũng được xây bằng đá đen núi rắc là mà, bạc ngàn dòng nước xiết của sông tự độc. Trước cửa hang ở đầu cầu bên kia có một cái cửa nặng ngàn cân, dùng xích sắt to bằng cánh tay người kéo lên một nửa bên giới còn chèn một tảng đá lớn. Từ chỗ cái cửa nhìn xuống lòng hang, chỉ thấy sâu hoằm hoắm. Giám sư Trần ngạc nhiên. Lúc trước phát hiện ra cửa đá ở địa cung bị người ta phá nổ. Nghĩ chắc hẳn có người từng tới nơi đây. Cái cửa này to nặng như vậy lại ở chỗ sâu nhất trong tầng thứ 3 của địa cung rất có khả năng dưới đây chính là nơi an giấc ngàn thu của nữ vương tinh tuyệt rồi. Các nước Tây vực cổ đại thường đặt mộ của hoàng gia trong thành chứ chẳng xẻ núi làm lăng, kể non xây mộ như người Hán ở Trung Nguyên. Điểm này lúc trước ở thành cổ Tây Dạ, chúng tôi đã được lĩnh giáo mộ vương tử của nước Cô Mạc được xây trong giếng thánh của tòa thành nên giáo sư cho rằng mộ nữ vương tinh tuyệt nằm dưới địa cung. Điều này cũng không có gì lạ. Chỉ có điều mọi người cảm thấy có chút hơi quá thuận lợi. Trước đây từng có đoàn thám hiểm tới địa cung này, hang động này lại không hề khuất lấp, chắc chắn người đi trước đã từng phát hiện ra. Lẽ nào những người tiến vào lăng tẩm nữ vương đều chết ở trong đó? Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Lẽ nào hang động khổng lồ trên bức bích họa cũng ở trong này? Tôi hỏi ý giáo sư Trần xem có tiến vào nữa hay không. Giáo sư không hề do dự trả lời. Vào chứ, tôi nhất định phải vào xem xem mộ của nữ vương tinh tuyệt có bị trộm cắp hay hư tổn gì không. Nếu không thấy một lần, tôi chết cũng không nhắm mắt. Cái thân già này nếu như bị chôn ở đó cũng coi như chết đúng nơi đúng chỗ rồi. Tôi từng này tuổi còn e ngại gì đâu, chỉ có điều các cô các cậu còn trẻ, chớ có vào làm gì, để mình tôi vào là được. Sơ Lễ Dương đang thay cuộn phim mới cho chiếc máy ảnh, ngẩng đầu lên nói: "Chào, đương nhiên cũng đi." Cô nói với giọng hết sức hờ hững, tựa như hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc có tiến vào mộ cổ của nữ vương tinh tuyệt hay không, mà chẳng qua chỉ là vấn đề một người hay hai người vào trong đó mà thôi. Tôi thấy tình hình như vậy thì biết là không thể không vào rồi. Hai người bọn họ thản nhiên có bất trắc, tôi làm sao yên tâm cho được bèn để Tuyền Béo ở lại trông nom ba sinh viên. Tuyền Béo thấy vậy không bằng lòng. Chức cô giáo giữ trẻ này sao lại rơi vào đầu tôi nhỉ? Ba người vào tôi không yên tâm. Nếu đi thì tôi cũng đi, bằng không đừng có ai vào trong đó nữa. Cơ yên trí, vàng bạc châu báu bên trong, tôi nhất loạt không lấy thứ nào là được. Bọn sở kiện tạp đế bằng thấy bảo không đưa mình đi, liền cuống quyết cầu xin, bất kể thế nào cũng muốn vào trong xem thử. Cơ hội này quả thật rất hiếm có, vượt ngàn dặm đường đi qua sa mạc đen, khổ sở vất vả mới đến được thành cổ tinh tuyệt, sao có thể không xem lăng mộ nữ vương tinh tuyệt, quan trọng nhất này cho được và lại ngộ giữa có việc gì thì cũng có thể trợ giúp mọi người một tay được nữa. Cứ như vậy ai cũng muốn đi. Thế còn Diệp Diệp Tâm sức khỏe suy nhược, lại lúc tỉnh lúc mê này thì sao đây? Diệp Tâm được bổ sung nước muối lạnh, lúc này đã hơi hồi lại sức, liền nói với mọi người Mọi người đừng bỏ em lại chỗ này. Sức khỏe của em không vấn đề gì nữa. Em đi vào cùng mọi người được mà. Tôi thấy sự việc bắt đầu phiền phức. Tôi và tuyển véo có bản lĩnh hơn nữa, cũng khó mà chăm sóc được cho cả năm con người, lại toàn người già đàn bà bệnh tật, cũng chỉ có tay vâm xở kiện, còn giúp được chúng tôi ít nhiều. Tôi đành nói với tất cả Nếu không thì thế này đi. Một mình tôi vào trước xem sao. Nếu bên trong không có gì nguy hiểm thì chúng ta cùng vào. Nếu tôi vào trong hơn 4 năm tiếng đồng hồ vẫn chưa ra thì mọi người chớ có chờ tôi nữa. Nhất thiết chớ có tiến vào ngôi mộ cổ này mà mau chóng rời khỏi đây đi." Tuyền Béo nói. "Không được, nếu đi anh em mình cùng đi, dù gì cũng có tiếp ứng. Tôi vỗ vai cậu ta. Một mình tớ đi được rồi, mạng tớ lớn lắm, không sao đâu. Vạn nhất tớ có làm sao, cậu còn phải đưa mọi người an toàn rời khỏi đây cơ mà. Sở Lệ Dương nói. Thôi được rồi, đừng nghe bi đát thế nữa. Tôi với anh cùng đi. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Cô với tôi cùng đi. Đừng có đùa, nếu có nguy hiểm gì, một mình tôi còn dễ thoát thân, có cô đi theo, tôi e là không chiếu cố cho cô được." Sở Lệ Dương đáp, "Còn chưa chắc ai chiếu cố ai, dù sao cũng không thể để một mình anh vào cổ mộ mạo hiểm được." Nói đoạn, cô giật khẩu súng trường thể thao trên tay Sở Kiện, mà chốt cách cách thời đạn đã đầy, liền đẩy chốt súng cho đạn lên nòng. Động tác của cô khiến tôi ngậm tặc lưỡi. Hóa ra cũng là một tay nhà nghề trong mấy thứ súng ống này. Trước đây đúng là không thể nào nhận ra được. "Hay chúng tôi tự thu xếp các trang thiết bị cần thiết." Tiền béo nói nhỏ. "Ê nhất này, tôi thấy dạo này ánh mắt của cô ta với cậu." Cớ gì đó khác thường đấy nhé. Hay là có ý với cậu rồi? Dính từ bao giờ thế? Tôi cười cười mắng. Mắt kiếp mắt cậu có vấn đề thì có. Tớ còn chẳng nhìn ra gì mà cậu nhận ra được à? Tớ không có hứng thú với cô tạt đâu. Đàn bà mạnh mẽ quá, tớ không dám cưới. Vả lại ông già mà thấy tớ vác một em mỹ về có khí đập cho một trận nhừ tử ấy chứ. Tuyểm Béo nói, cậu cũng thấy vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ cậu vớ phải bà vợ như thế. Cái loại người chỉ dựa vào mấy đồng tiền hôi hám mà cứ ra vẻ ta đây rồi không coi ai ra gì. Mẹ kiếp, ngày xưa có câu gì nhỉ? Ừm, uhm, lộp cà lộp cộp cót dày ra, tư tưởng tư sản thật thối tha, cậu nhất định phải chặn viên đạn bọc đường ấy lại đi nhé. Tôi nạp đầy đạn vào khẩu súng tiểu liên, nhặt được của bọn trộm mộ ở khe núi, khoác bao thuốc nổ và xẻng công binh lên người, rồi thay pin mới cho chiếc đèn pin. Sau đó cầm cái bùa mô kim làm bằng móng xuyên sơn giáp trong tay một lúc, khẩn cầu sư tổ phù hộ cho con. Bây giờ Sơ Lê Dương đã chuẩn bị xong Cô hỏi tôi có thể nhìn ra Kết cấu bên trong của ngôi mộ này được không Tôi đáp Loại mộ xây trong thành này Tôi chưa từng nghe qua Nếu bảo tôi ở bên ngoài Xem kết cấu bên trong của lăng mộ Nhật thiện phải thông qua các bước như Tìm mạch đất Xét hình thế Coi tròm sao Phân biệt nguồn nước Đò phương vị Định Huệ Trường, Lương Nông sâu dùng những thuật phong thủy này xác định niên đại và kết cấu bên trong của cổ mộ. Nhưng ngôi mộ này lại ở bên dưới thành trì. Loại mộ như vậy, quả thực là này tôi mới gặp lần đầu. Trước cửa mộ có cầu có nước, không hợp với lý luận phong thủy. Trong mộ có những gì, thật sự là tôi không nhìn ra được. Sau khi vào trong, chúng ta phải hết sức cẩn thận, đặc biệt cẩn thận đừng để chạm phải bất kỳ chốt bẫy nào. Ngoài ra cần phải đề phòng nhất chính là loài rắn trên đầu có mắt đèn ấy. Động tác quật chúng rất mau lẹ, khó mà tránh né được. Sơ Lễ Dương gật đầu, bước lên cầu đá, tôi theo sát phía sau. Trong ánh mắt nhìn theo quần những người còn lại, Hai chúng tôi một trước một sau Đi qua cầu đá đèn Rồi chui qua cánh cửa ngàn cân Đi vào đồng đà Mời các bạn ghé qua fanpage Trên facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn